Chào mừng các bạn đã đến với Nghe Chuyện Chấm Tốt Hôm nay chúng ta cùng tiếp tục nghe câu chuyện Chỉ vì phút giây được gặp em Người đọc lãng khách Chương 1 Phần dẫn Xin hỏi điều kiện chọn đối tượng của em là gì? Gia đình, học thức, công việc, tướng mạo Anh có điểm nào không đạt? Chiều cao Anh đâu có thấp Nhưng tôi lại thích người đàn ông cao giáo Ít nhất phải trên mét 8 Cô vươn cánh tay để minh họa Phải cao thế này này Thiệu minh trạch nhìn cô từ đầu đến chân Em liệu được 1m6 không? Cô cố ý dương to mắt chớp chớp Vì tôi không đủ cao Lên mới tìm một người cao Để cải thiện ghen đời sau Tôi cũng đề nghị anh Thiệu Tìm một người vợ cao một chút Như vậy thì tương lai con trai anh Mới có thể 1 mét 8 Sẽ không bị con gái từ chối Nói xong cô vẫy vẫy tay chào Bye bye Cô mỉm cười Vậy hy vọng chúng ta có thể hợp tác vui vẻ. Cô sách túi đi, vừa tới cửa thì bị Thiệu Minh Trạch gọi giật lại. Cô quay người nhìn anh hỏi, còn chuyện gì nữa? Thiệu Minh Trạch thủng thẳng. Anh nhớ là hạ tiểu thư còn có yêu cầu về chiều cao với đối tượng. Rõ ràng chiều cao của anh không phù hợp với tiêu chuẩn đó. Lý do gì? Đã khiến em đổi ý vậy Nhiễm nhiễm Sững người Thẩm nghĩ Gã lẩy thù dai Nhớ lâu thật Hôm đó Mình chỉ buộc miệng Châm chọc một câu Mà gã Vẫn nhớ đến tận bây giờ Anh hơi nhướng mày Đang đợi câu trả lời của cô Cô bước mấy bước Đến trước mặt anh Dùng tay Kéo cổ áo anh Chân hơi kiễng lên Hôn nhẹ vào khóe môi anh. Vì tôi tiếp thu ý kiến của anh thiệu. Anh xem, Chiều cao của chúng ta thế này, Khá tương đồng. Dù anh có chịu cúi đầu hay không, Thì tôi chỉ cần kiễng chân, Là có thể chạm vào anh. Còn nếu, Anh cao thêm vài cm nữa, Tôi sẽ không làm được. lựa chọn, Giành quyền chủ động trong tay, Chẳng phải là rất tốt sao? Bữa tiệc gặp mặt Thật sự Nếu như quan sát kỹ Ngũ quan của anh chàng này Không được coi là hoàn hảo Lông mảy tuy đẹp Nhưng lại quá đậm Mắt cũng hơi nhỏ Nhưng được cái dài và sâu Đôi đồng tử đen náy Dịu dàng Sâu thẳm Nhìn không thấy đáy Như thể có ma lực Làm lay động lòng người Nhiễm nhiễm quen thiệu minh trạch trong một buổi liên hoan của hội đồng hương. Buổi liên hoan được tổ chức ở một biệt thự xa hoa được bao quanh bởi cây cối um tùm với hồ nước trong xanh ở ngoại ô phía Nam. Chủ nhân của ngôi biệt thự này là họ cung nguyên là người đứng vị trí thứ hai trong việc quản lý kiến thiết kinh tế của thành phố Tây Bình. Danh tiếng lẫy lừng Lăm ngoái, ông mới rút nuôi khỏi trốn quan trường Chuyển về đây, an hưởng tuổi già Nhiễm nhiễm, dương mắt nhìn ngôi biệt thự rộng lớn Mà không nói lên lời. Không kìm nổi, cô quay đầu khẽ hỏi ông Hạ Hồng Viễn Thế này có gọi là vị quan tốt không ạ? Ông Hạ Hồng Viễn cười nói làm quan ấy à Lấy chút tiền mà chịu dốc sức làm việc Còn hơn là không lấy tiền Nhưng cũng chẳng làm việc gì Nhớm nhớm ngẫm nghĩ câu nói này Rồi gật đầu ra vẻ hiểu mà như không Kéo tay ông Hạ Hồng Viễn bước vào đại sảnh. Buổi họp đồng hương kiểu này có truyền thống đã lâu Nghe nói nó bắt đầu từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước Những người tham gia đều là người tuyên an Có máu mặt ở thành phố Tây Bình Mục đích là kêu gọi người tuyên an đoàn kết Có việc gì thì giúp đỡ lẫn nhau Không bao giờ cắt đứt liên lạc Khi ông Hạ Hồng Viễn còn chưa gặp vị hồng Nhan Chi Kỳ đó Nhiễm nhiễm luôn nả cô con gái độc nhất của Hạ Hồng Viễn Và cùng ông tham gia đôi ba lần những buổi họp đồng hương kiểu này. Sau này, ông Hạ Hồng Viễn bỏ vợ, lấy người đàn bà khác, thì những buổi họp hội kiểu này không còn liên quan đến Hạ Nhiễm Nhiễm nữa. Hôm nay, ông Hạ Hồng Viễn bỗng nhiên đưa cô đến, khiến không ít người tò mò, dò hỏi, làm ông phải giải thích đi, giải thích lại. May mà bản thân Nhiễm Nhiễm, cũng được coi là giỏi giang. Đầu tiên là cô đỗ vào một trường đại học có tiếng trong nước một cách thuận lợi. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ, cô lại dựa vào chính sức mình thi đỗ vào một cơ quan nhà nước. Nói ra thì cô cũng khiến bố mình lở mày lở mặt. Hơn những ông bố khác có con gái sớm được đưa ra nước ngoài du học Ông Hạ Hồng Viễn được mọi người khen đến mức mát mày mát mặt. Dường như con gái được như vậy đều là nhờ vào thành quả, dạy dỗ, tận tâm của ông. Ông hoàn toàn quên sạch chuyện, suốt mười mấy năm qua, mình chẳng hề hỏi han đến con gái. Bản thân nhiễm nhiễm lại cảm thấy vô cùng xấu hổ, mãi. Mới lấy được cớ đi tìm đồ ăn để tránh vào một góc Đồ ăn trong buổi tiệc vô cùng thịnh soạn Tiếc là dạ dày cô không được tốt lắm Có rất nhiều thứ không dám ăn Trong đĩa của cô chỉ vẹn vẹn hai miếng bánh điểm tâm Công việc chính của cô là ngồi một góc Ngẩn ngơ nhìn và đánh giá các nhân vật trong buổi tiệc không giống những danh môn thế gia được lưu truyền qua nhiều thế hệ người Trung Quốc đương đại đa phần đều giàu lên khá muộn cải cách mở cửa là chuyện của mấy chục năm trước thay đổi gen cũng không phải là chuyện có thể làm ngay trong một hai đời vậy cho nên những người có tiền bây giờ còn xa Mới như trai tài, gái sắc Hay diễn viên trên truyền hình Các chàng trai cô gái Với đủ bộ dạng Chỉ vì có tiền Nên mới có thể làm mới mình Lưng cũng thẳng hơn Người bình thường tí xíu Có thêm một chút cái Gọi là khí chất Cô nhìn một lát Mà không khỏi có phần thất vọng Vì có những suy nghĩ Linh tinh này Lên khi thiệu minh trạch cương nghị, đàng hoàng xuất hiện trước mặt, đã khiến mắt cô sáng lên. Thực sự, nếu nhìn kỹ, thì mặt mỗi người đàn ông này cũng không thể coi là tuyệt đẹp. Tuy nông mẩy anh khá đẹp, nhưng lại quá đậm, mắt cũng không to lắm, chỉ là nói hơi sâu. Đồng tử đen náy, nhìn mà chẳng thấy đáy, nhưng có sức hấp dẫn hút hồn. Nó khiến mọi người đều chú ý đến anh, khiến họ không cầm nòng được mà tiếp tục nhìn tới trước mũi, và đôi môi mỏng hơn ươn ướt, ướt. Đây là lần đầu tiên nhiễm nhiễm chú ý đến thiệu minh trạch. Anh cầm ly rượu, đứng giữa phòng, lớn hản huyên với mọi người. Cô trốn ở một góc, lén đánh giá, thầm thở dài, tiếc. Là chiều cao của người này Còn thiếu một chút Nếu có thể cao thêm vài phân nữa Là được Mét tám Thì đúng là khỏi phải chê Có lẽ Do ánh mắt quá chú ý của cô Lên thiệu minh trạch Dường như cũng cảm nhận được Và quét ánh mắt trở lại Ánh nhìn sắc bén Cảm giác dừng lại ở chỗ cô Sau đó Anh nhìn cô Khẽ gật đầu Nhiễm nhiễm Không biết tại sao Anh ta lại có phản ứng như vậy Nhưng theo phép lịch sử Cô vẫn mỉm cười Đáp lại Rồi vở cúi xuống ăn Ai ngờ Một lát sau Thiệu Minh Trạch Đã ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô Cô có chút bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn Thì nghe thấy Thiệu Minh Trạch hỏi Cô là Hạ tiểu thư đúng không? Cô gật đầu, ánh mắt nộ vẽ. Ánh mắt nộ vẻ hoảng hốt, Lòng thầm nghĩ, Mình chỉ nhìn anh ta một chút mà, Lại lôi được anh ta đến sao? Lẽ nào lụ cười lịch sự vừa rồi, Khiến người ta hiểu lầm, Thành quyến rũ. Ánh mắt, thiệu minh trạch, Sáng lên, Anh tự giới thiệu, Chào cô, Tôi là Thiệu Minh Trạch Cô ngẫm nghĩ thật kỹ cái tên này Và vẫn cảm thấy không quen Đành đáp bừa Ồ, anh Thiệu, ngưỡng mộ đã lâu Thiệu Minh Trạch, thú ánh nhìn giò xét Hơi nhếch mép khỏi cô Ồ, hạ tiểu thư, ngưỡng mộ gì tôi vậy? Nhiễm nhiễm Trong nòng thầm chửi, kẻ chết tiệt này, nhưng sắc mặt vẫn không đổi, đàng hoàng ngẩng lên đáp. Tất nhiên là anh Thiệu, tuổi trẻ tài cao, tiền đồ rộng lớn rồi. Ai từng biết đến Triệu Minh Trạch cũng đồng tỉnh gật đầu. Anh lại hỏi, nghe nói Hạ Tiểu Thư là sinh viên ưu tú của đại học mới tốt nghiệp năm ngoái. Và hiện đã đi làm, đúng không? Sao cô không làm việc ở công ty của chú nhà vậy? Nhiễm nhiễm không kìm nổi, hơi trao mày. Câu hỏi này khiến người ta có cảm giác rất khó chịu. Cô ngầm nhầm lại sáu chữ mà bà Hàn đã dạy để đối phó với quân địch. Giọng lượng bình tĩnh, thanh lịch dịu dàng đàng hoàng đúng mực, không kiêu không nóng, rồi mới miễn cưỡng lở lộ cười đáp lại. Không dám nhận hai chữ ưu tú, chẳng qua chỉ là bị người nhà ép đi học mà thôi. Cũng vì lười biếng nên tôi mới tìm nơi nhàn nhã một chút để làm. Nói rồi, cô đứng dậy, không đợi Thiệu Minh Trạch lên tiếng, đã mỉm cười nói: Anh Thiệu ngồi chơi, tôi qua đằng kia chào mấy người bạn một chút. Thiệu Minh Trạch chớp mắt, tử tốn nói, cô Hạ cứ tự nhiên. Nhiễm nhiễm xoay người đi ra lơi khác, đi nửa vòng mà vẫn chẳng tìm nổi một người có thể bắt chuyện. Ông Hạ Hồng Viễn đang cùng hai người bạn cũ, nói về quy hoạch thành phố. Của Tân Thị Trưởng Sau khi nhậm chức Rõ ràng Ông đã nhắm mấy mảnh đất Ở ngoại ô phía Nam Nhưng không để lộ ra Chỉ cười chê bai Quan chức Trung Quốc Thay đổi nhanh thật Dăm ba năm thay một lần Lên chẳng có quy hoạch Phát triển nào lâu dài cả Có kế hoạch Cũng chỉ gói gọn Trong mấy năm đương chức của mình thôi Kết quả là bí thư trương đảo canh, bí thư vương lấp canh, bí thư vương trồng cây, bí thư lý đốn cây. Rõ ràng là chỉ uổng phí tâm huyết, mồ hôi, tiền của của dân chúng mà thôi. Có người tiếp lời, không như thế thì tiền cũng chẳng để phục vụ dân chúng đâu. Hơn nữa, như vậy thì ít nhiều. Cũng còn có thể bớt xén cho người ta chút đỉnh. Nói xong, người đó bèn liếc nhìn thị trưởng cung đang tiếp khách. Thị trưởng cung, đương vị, đã từng nhắc đến vài khẩu hiệu oanh niệt, Rất có cống hiến trong việc kiến thiết thành phố Tây Bình. Còn kinh tế phát triển thế nào, Thì người dân hoàn toàn không biết. Nhưng diện mạo thành phố, Thì thay đổi trông thấy. Mấy người này đều ngấm ngầm mỉm cười, Thản nguyên chuyển đề tài, Bản luận đến tình hình kinh tế hiện nay. Ông Hạ Hồng Viễn lúc này mới chú ý đến con gái, Đang im lặng Như thế, cô đang tháp tùng mình, Liền nở lụ cười vui vẻ, bảo cô, Không cần đi cùng bố đâu, Con đi làm quen với mấy người bạn trẻ đi Nhiễm nhiễm, ngán ngẩm Chỉ có thể vờ, cầm ly rượu Tiến đến chỗ mấy tiểu thư nhà giàu Nghe họ bàn cách, làm thế nào Để tiêu tiền phung phí Cứ như thế, cô bị ép nghe Tọa đàm thời, thời thượng Về các vấn đề xa xỉ như thời trang, làm đẹp, du lịch Cô thực sự không chịu nổi nữa, đành rời khỏi đó, tiếp tục tìm một góc để đứng. May mà lần này không có ai đến bắt chuyện, nên cô có thể yên ổn. Thảnh thơi trốn đến khi buổi tiệc kết thúc. Ai ngờ trước khi ra về, cô lại gặp Thiệu Minh Trạch ở cửa. Thiệu Minh Trạch cũng đang ra về. Thị trưởng cung... Đích thân Tiễn Anh tới cửa Hai người đứng ở hành lang nói chuyện Không biết là nói chuyện gì Ông Hạ Hồng Viễn thấy thế cũng muốn xem vào Lên đã cất lời chào thị trưởng cung từ xa Rồi dẫn Nhiễm Nhiễm bước xuống cầu thang Nhiễm Nhiễm không để ý Quay đầu lại thì bắt gặp ngay Ánh mắt nhìn của Thiệu Minh Trạch anh nhìn cô khẽ gật đầu rồi quay sang nói chuyện với thị trưởng cung đứng bên cạnh ông hạ hồng viễn thấy con gái quay đầu lại cũng liếc nhìn rồi quay người gẽ giới thiệu với cô người đó là thiệu minh trạch mấy năm trước đã đứng ra thành lập công ty khoa học kỹ thuật hoa hưng tổ tiên thiệu gia cũng là người Tuyên An cũng có tiếng nảm quan Nhưng sau này mọi người đều tới nơi khác sinh sống Cũng chỉ có hai năm gần đây Mới tham gia các cuộc họp đồng hương kiểu này Nhiễm nhiễm khẽ gật đầu Trong lòng luôn cảm thấy Thái độ của Thiệu Minh Trạch Đối với mình có chút gì đó không bình thường Nhưng không bình thường ở đâu Thì cô nại không thể nào nói ra được Lên xe, cô nhìn vào cửa kính xe, mượn ánh phản quang để nhìn kỹ mình một lượt. Trong ánh đèn, cô cũng có thể coi là dịu dàng, xinh đẹp, nhưng còn xa mới đến mức khiến người ta yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô thực sự không nghĩ ra tại sao anh ta lại chú ý đến mình như vậy. Không muốn nghĩ thêm nữa, cô nhắm mắt, Tựa vào ghế vờ và ngủ Xe dừng lại dưới tòa nhà Có căn hộ cô thuê Ông hạ hồng viễn xuống xe Tiến cô đến tận cổng tiểu khu Mà vẫn không chịu đi Ông cẩn thận hỏi han thăm dò Nhiễm nhiễm Mấy năm nay Bố luôn bận rộn với việc kinh doanh nên không chăm sóc được cho con Con có giận bố không? Mấy năm nay, ông Hạ Hồng Viễn bận thì có bận, nhưng không phải vì bận mà không chăm sóc được cho con gái, mà bên cạnh ông đã có người vợ mới. Hơn nữa, ông cũng chẳng có thời gian mà nhớ tới người vợ trước và cô con gái độc nhất của mình. Thực ra, trong lòng ông Hạ Hồng Viễn và Nhiễm Nhiễm đều quá rõ sự thật này nhưng lại không thể nói ra nhiễm nhiễm cảm thấy nếu mình nói thẳng nà không dậm thì rõ ràng là quá giả tạo thế nên cô không nói gì chỉ cúi đầu im lặng thấy con gái như vậy ông hạ hồng viễn trột dạ ngần ngừ dây nát ông hại giải thích năm đó bố và mẹ con tính cách không hợp Lên mới phải ly hôn Nhưng dù nói thế nào Bố cũng chưa từng Nhiễm nhiễm nghe mà chỉ cảm thấy buồn cười Tính cách không hợp ư Vậy trước khi gia đình phát đạt Sao họ lại không nhận ra Là tính cách không hợp chứ Vì sao Còn có thể hòa hợp Vui vẻ chung sống với nhau Mười mấy năm chứ Tiền Khiến tính cách con người thay đổi Hay là khiến cho trái tim họ Thay đổi vậy Bố Cô bỗng ngắt lời ông Hạ Hồng Viễn ngẩng lên Mỉm cười nói Không cần giải thích Những điều này với con Đó là mâu thuẫn trong chuyện tình cảm Của người lớn Không liên quan gì đến con Dù mẹ có ly hôn hay không Bố mẹ Vẫn là bố mẹ của con Đây là sự thực mà Không ai có thể thay đổi được Hồi nhỏ Con không hiểu chuyện Sau này lớn lên Mới hiểu chuyện tình cảm Không thể nói rõ được Là ai đúng Ai sai Thế nên bố ạ Đã là quá khứ Thì cứ để nó là quá khứ đi Chỉ cần bây giờ Hai người đều hạnh phúc Là tốt rồi Cô lở lụ cười, thật ngọt ngào, giọng nói mang theo tình cảm chân thành, từ tận đáy lòng. Ông hạ hồng viễn, há hốc hồn, có chút sửng sốt. Ông không ngờ, cô con gái ngỗ nghịch, cố chức của mình, có thể nói ra những lời thấu tình đạt lý như vậy. Sau liềm vui, khóe mắt ông hơi đỏ, ông vuốt tóc nhiễm nhiễm, thấp giọng nói, niệm niệm, con nỡn thật rồi, cũng hiểu chuyện rồi, bố xin lỗi con. Niệm nhiễm chỉ nhếch môi cười, đưa tay đẩy đẩy ông hạ hồng viễn, cười khì khì nói: bố mau về đi, mai còn phải đi làm, với lại con còn có bạn cùng phòng, nếu về muộn quá sẽ làm phiền bạn ấy. Cô lũng nịu giả ngốc vậy khiến ông hạ hồng viễn rất vui, lập tức hứa hẹn. Để bố bảo người tìm quanh khu vực con làm xem, có căn hộ nào thích hợp không, mua cho con nhé. Cô vâng một tiếng rồi vẫy tay chào bố, còn mình thì quay người bước lên lầu. Tivi trong phòng khách vẫn bật sáng và đang chiếu bộ phim Chim sẻ biến thành Phượng Hoàng Mục Thanh Cô bạn cùng phòng Đang ngồi trên sofa Lên mạng Khi thoảng ngẩng đầu ngó qua tivi Thấy nhiễm nhiễm bước vào Mà chẳng có động tĩnh gì Lên chỉ hỏi Cậu về rồi à Trong bếp có cháo đấy Cậu muốn ăn thì tự múc nhé Nhiễm nhiễm không trả lời Chỉ quăng đôi giày cao gót ra Rồi quẳng túi sách Trên tay xuống sofa Cô ngồi xuống xoa bóp đôi bản chân Đi giày cao gót cả ngày Khiến bản chân tê cứng như khúc gỗ Chạm tay vào mà cứ như Đang chạm vào chân người khác vậy Mục Thanh ngồi bên bật cười nói Cậu đau chân là đáng đời lắm Chỉ có cậu mới hận trời xanh Mà đi giày cao gót suốt Cả ngày như vậy Cậu không sợ Bị gãy cổ chân sao Nhiễm nhiễm Chẳng thèm chấp Liếc nhìn bạn một cái Cậu tưởng Tớ thích đi giày cao gót lắm sao Nếu không phải Tại chiều cao khiêm tốn Thì tớ đã chẳng cần đến nó Nếu tớ cao như cậu Thì tớ sẽ đi giày bệt Cả ngày luôn Tớ đâu phải kẻ ngốc Ai chẳng biết đi giày bệt dễ chịu hơn. Thật là... Mục Thanh cười khỉ khỉ, quay lại nhìn bộ đồ cô đang mặc trên người. Ái chà, hôm nay cô em ăn mặc đẹp đấy. Đứng lên cho chị ngắm một cái nào. Nhiễm nhiễm đang ngồi, nghe câu nói này, thì lập tức lẩm bỏ ra sofa. Em gái mệt lắm rồi, Không đứng lên nổi lửa đâu, bà chị ơi. Mục thanh vươn cái chân, Mục thanh vươn cái chân dài ra, Đá, thì cô mới chịu đứng lên. Cố ý vò đầu, tạo vài kiểu dáng hỏi. Thế nào, có thể coi là tuyệt sắc gia nhân, Được không hả? Mục thanh nhìn từ trên xuống dưới, Nhìn từ trước ra sau, Một lượt rồi bình luận, Váy rất đẹp, cậu giỏi chịu rét đấy. Nhiễm nhiễm bổ nhào đến, Cùng cô bạn phá lên cười, Rồi cô kể về những tiểu thư nhà giàu, Trong buổi tiệc tối nay. Cô thở dài nói, Cô gái đó khoác trên người, Toàn ngọc ngả châu báu, Món nào cũng là hàng hiệu, Nghe đâu mua đồ lót, Cũng phải bay đến tận ba dít, Gần nhất cũng là đi Hồng Kông. Nếu cậu nói cậu mua đồ ở thành phố Tây Bình, thì đừng trách người ta coi thường cậu nhé. Cô nói một cách khoa trương, Lầy, sao đột nhiên bố cậu lại nghĩ đến chuyện đưa cậu đến tham gia buổi họp đồng hương vậy? Nhiễm nhiễm nghe mục thanh hỏi thế, lập tức sốc lại tinh thần, bỏ dậy, tiến đến hỏi, Cậu đoán xem Mục Thanh không đoán ra Chỉ biết lắp đầu Theo tin tức Đang tin tiết lộ Trước đó Bố tớ đã lén đem cậu con trai Bảo bối đến bệnh viện Sau khi về Thì ngây người một hồi Rồi bỗng nhớ ra Là mình còn có một cô con gái Là tớ Hôm nay Ông ấy muốn mua xe cho tớ Ngày mai còn muốn tặng nhà cho tớ Thì không biết nữa Chắc ông ấy vẫn nghĩ rằng Bố con tớ là phụ tử Tỉnh sâu nghĩa lặng Mục Thanh nghe mà tròn mắt hỏi Vậy đứa em trai đó của cậu thì sao? Mắc bệnh nan y à? Còn hơn cả mắc bệnh nan y cơ Nhiễm nhiễm nhìn Mục Thanh Mặt lộ rõ niềm vui Trên sự đau khổ của người khác Ông già lưng lưu Thương yêu cậu con trai bảo bối này Suốt mười năm qua Kết quả là ông ấy phát hiện ra Mình đã nuôi con trai cho người khác Mục Thanh sững sở hồi lâu Mới thở dài Còn có chuyện như vậy sao? Thật đấy Nhiễm nhiễm gật đầu ra vẻ nghiêm túc Nhưng bản thân lại không nhịn được mà phá lên cười, mặt mày hớn hở nói: "Không chỉ như vậy mà còn khá lằng nhằng, không phải là cô cường điệu hóa vì chuyện này thật sự lằng nhằng như trong phim vậy." Chuyện bắt đầu từ việc có một tạp chí bỗng nhiên muốn phỏng vấn vợ hai của ông Hạ Hồng Viễn. Tân Bốc, bà là người phụ nữ tinh tế, mẫu mực của thành phố hiện đại. Bà vợ hai của ông vui vẻ chấp nhận cuộc phỏng vấn. Nhưng khi bị hỏi về chuyện tình cảm, thì lại buộc miệng ám chỉ cuộc hôn nhân đầu tiên của ông, Hạ Hồng Viễn. Đổ vỡ hoàn toàn là do lỗi của người vợ trước. Sau này, bà và ông Hạ Hồng Viễn Tình cờ gặp nhau, Chính vẻ dịu dàng, Lương thiện của bà, Đã khiến ông một lần nữa, Tin tưởng vào tình yêu, Và khích lệ ông một lần nữa, Dũng cảm bước vào cuộc sống hôn nhân. Tóm này, Câu kết thúc ấy, Khiến bà trở thành người phụ nữ Vừa lương thiện, Vừa vô tội. Bà và ông Hạ Hồng Viễn, Thật nồng yêu nhau, khỏi phải nói bà Hàn đọc được những dòng chữ đổi trắng thay đen trên tờ tạp chí mà suýt tức phát điên. Bà châu mảy suy nghĩ không biết làm thế nào để đáp trả bà vợ hai này. Vừa hay có người nói khi bà vợ hai và ông Hạ Hồng Viễn mới quen nhau, bà ta còn có bạn trai. Nghe nói đứa con Cũng là của người đàn ông đó. Bà Hà nghe được điều này, Thì đã lập tức làm theo nguyên tắc, Muốn xấu xa, Thì phải khiến mọi người cũng xấu xa. Dù điều này là thật thay giả, Bà cũng cố ý, Nhờ người bạn cũ, Chuyển lời tới ông Hạ Hồng Viễn. Đối với chuyện này, Đại đa số đàn ông đều đa nghi. Thế là, Ông Hạ Hồng Viễn bảo trợ lý lặng lẽ đi giám định ADM của ông và đứa con trai đó. Khi người trợ lý đem kết quả giám định về, ông Hạ Hồng Viễn vừa xem đã lập tức lạnh người. Đúng, đúng là ông đã vui vẻ nuôi con cho người khác. Nhiễm nhiễm làm ra vẻ bùi ngùi, than vãn. Nếu nói về ghen di truyền thì phái nữ chúng ta có ưu thế hơn. Ít nhất cũng có thể biết đứa trẻ đó có phải chui ra từ bụng mình không? Chắc chắn là không thể nhầm được. Mục Thanh nghe mà dở khóc dở cười, cầm chiếc gối bên cạnh đập nhiễm nhiễm, cười mắng. Đừng nói những điều vớ vẩn nữa, cháo phần cậu ở trong nồi ấy. Mau đi ăn đi Cậu không biết sót cho bản thân Thì sau này Nếu có đau dạ dày Tớ cũng mặc kệ cậu đấy Nhiễm nhiễm cười khan hai tiếng Rồi ngoan ngoãn đi vào bếp Búc một bát cháo nhỏ ra ăn Cô bị đau dạ dày khá lặng Từ hồi đi học Mùa hè còn ổn Chứ mùa đông Mà ăn phải thứ gì lạnh Và cứng thì không thể chịu lỗi. Mục Thanh chỉ có thể lấu cháo, Hấp màn thầu cho cô, Và nhìn cô ăn như một đứa trẻ. Có lúc bị Mục Thanh ca thán nhiều quá, Nhiễm nhiễm, nghiêm nghị hỏi, Mục Thanh này, Thực ra cậu mới là mẹ tớ, đúng không? Mẹ con chúng ta bị thất lạc bao nhiêu năm, Bây giờ mới được trùng phùng, Đúng không? Mục Thanh không nhịn được cười, lườm bản Thứ nhất, tớ sinh không nổi một đứa con gái lớn như cậu đâu Thứ hai, tớ cũng chẳng khoan dung độ lượng được như bà Hàn, mẹ cậu Bố cậu như thế, nếu vào tay tớ Thì tớ đã xé ông ấy ra thành trăm mảnh rồi Cô ấy nói xong, liền dơ tay, làm động tác chém xuống như thể chém gọn mọi dây dưa lằng nhằng nhiễm nhiễm thực sự chẳng biết nói gì Hạ Hồng Viễn khởi nghiệp từ một tiểu thương trên con đường thành công của ông không thể thiếu bóng dáng của người phụ nữ luôn ở bên chăm sóc hồi còn trẻ bà Hàn là một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng về sau ông cảm thấy mệt mỏi với bà và bắt đầu theo đuổi mẫu phụ nữ nội tâm. ông luôn muốn tìm một hồng nhan chi kỷ có tâm hồn đồng cảm với mình. cuối cùng hạ hồng viễn thật sự đã tìm được người phụ nữ hòa hợp với ông cả vẻ thể xác lẫn tâm hồn. sự hòa hợp của hai người nhanh chóng kết tinh thành tình yêu. Còn có con trai Nối dõi tông đường Khi đó Ông hạ hồng viễn vui mừng Như muốn phát điên Để có danh phận Cho mẹ con họ Ông đã vô tình Vô nghĩa Quay lưng đòi ly hôn với bà hàm Đến cả cô con gái nhiễm nhiễm Ông cũng không cần Mà chỉ một lòng Một giả Yêu thương vợ mới Ai ngờ Sau mười yêu thương Giờ ông phát hiện ra, cậu con trai bảo bố ấy lại là kết tinh của sự hòa hợp cả vẻ thể xác lẫn tâm hồn của Hồng Nhan Chi Kỳ với một người đàn ông khác. Cú sốc này thực sự là quá lớn. Ông hạ Hồng Viễn vừa tức giận vừa đau đớn. Sau một trận suy sụp tinh thần, ông dần bừng tính và mới nhớ ra. Mình còn có một cô con gái Ban đầu nhiễm nhiễm chẳng thèm để ý đến ông Ai ngờ bà Hàn biết chuyện đã không đồng ý Mà còn tìm đến mắng cô một trận Ấn oán giữa mẹ và ông ấy thế nào Đều không liên quan gì đến con Dù sao ông ấy vẫn là bố của con Con tuyệt đối không học Ngoảnh mặt làm ngơ Dù là đứng trên phương diện Tiền bạc để xem xét Thì con cũng phải thừa nhận Ông Hạ Hồng Viễn là bố Có người bố này Và không có người bố này Thân phận của Hạ Nhiễm Nhiễm con Khác nhau một trời Một vực đấy Nhiễm Nhiễm Đã sớm qua cái tuổi Ngỗ ngược kiêu căng Suy nghĩ kỹ Cô cảm thấy Lời của bà Hàn nói rất có lý. Ông Hạ Hồng Viễn muốn đưa cô trở thành Thiên kim tiểu thư nhà họ Hạ. Đây là một chuyện thu được cả danh lẫn lợi, Thực sự là không cần phải quá cứng đầu làm gì. Thế lên mới có buổi tiệc rượu tối nay. Ăn cháo xong, nhiễm nhiễm đi vào phòng lấy đồ rồi đi tắm. Đang tắm, bỗng dèm ngăn phòng tắm Bị vém ra Từ bên ngoài Mục thanh đưa di động cho cô Và dùng khẩu hình để nói Điện thoại Mẹ cậu gọi đấy Tay còn đang dính đầy bọt Dầu vội đầu Cô vội rửa, tắt vỏi hoa sen Rồi nghe điện thoại Bà Hàn Hỏi con gái Về tình hình buổi tiệc Rồi đưa ra một chỉ thị mới mẹ đã sắp xếp cho con một buổi xem mặt thứ bảy này con phải thu xếp thời gian ăn mặc chỉnh tề tính cách phải dịu dàng nhã nhặn phong cách vẫn như mọi khi không hỏi không bàn bạc mà chỉ đơn giản là mệnh lệnh nhiễm nhiễm không mảnh vải che thân đứng dưới vòi hoa sen nghe điện thoại những giọt nước mang theo Bọt dầu gội, từ mái tóc ướt của cô nhỏ xuống, Chạy qua lông mày, xuống đông mi, rồi vào mắt. Đầu tiên là cay cay, sau đó cô mới thấy khó chịu. Cô vội nhắm mắt, dùng mu bàn tay rụi rụi. Lào ngờ, càng rụi, bọt dầu gội càng vào nhiều. Lước mắt cô cũng ào ào tuôn ra. Ngắt điện thoại, cô cất tiếng gọi mục thanh. Cầm giúp di động, Rồi vội mở vòi hoa sen, Xả hết bọt dầu gội trên mặt. Mục Thanh cầm di động, Đứng bên ngoài buồng tắm đợi cô, Ngừng xả nước Rồi mới lên tiếng hỏi, Lại bảo cậu, Làm gì thế? Mặt nhiễm nhiễm, Đã dễ chịu hơn đôi phần, Chỉ là, Vẫn còn một chút nước mắt, nước mũi. Cô trả lời ngắn gọn, Xem mặt, một thanh thanh sững người dây lát rồi không kìm được lại hỏi đối phương là người thế nào nhiễm nhiễm nhớ lại nhưng thực sự không nhớ nổi bà hàm nói với cô đối phương là người thế nào nên cô chỉ có thể lắc đầu nói tớ không chú ý hình như là một anh chàng cao đẹp trai giàu có Rất xứng đôi với một mỹ nữ xinh đẹp, trắng trẻo, giàu có mới ra lò là tớ. Mục Thanh Thanh lại ở bên ngoài, im lặng một lát, Rồi bỗng nói như không suy nghĩ. Tớ thấy gai rồi, lên sớ lên sớm trả tiền cho bà ấy đi. Nhiễm nhiễm, thỏ đầu ra từ sau rèm, Mặt mũi, đầu tóc ướp nhèm, Vô tư hỏi bạn, Cậu định đi cướp ngân hàng à? Cậu nhắm được ngân hàng nào rồi? Vị trí tốt không? Có cần trí viện không? Mục thanh hơi cúi đầu, Không nói gì. Nhiễm nhiễm cười, Nói vọng ra bên ngoài, Được rồi, cậu đi ra đi, Đó là mẹ đẻ của tớ, Bà chỉ bảo tớ, Đi xem mặt thôi, Chứ có phải là đem bán tớ đâu? hơn nữa bản thân tớ thực sự cũng muốn tìm người yêu mà đã hai mươi mấy tuổi đầu rồi sớm lấy chồng còn hơn là ở nhà làm gái già câu này cũng chẳng thể coi là nói bừa dù thế nào đi nữa con người cũng luôn hướng về phía trước nghĩ như vậy nên cô cũng không chối chuyện bà Hàn sắp xếp cho cô đi xem mặt Thứ bảy, cô trang điểm cẩn thận, Rồi thay một bộ váy mới, Vui vẻ đến địa điểm xem mặt, Nhưng, tới khi người đó xuất hiện, Cô có chút sững sở, Thiệu Minh Trạch, Ở phía đối diện bàn, Mặt mày nghiêm túc, Thấy cô bèn đứng dậy, Hơi cúi người, Đưa tay về phía cô, chào Hạ tiểu Thư, Cô sốc lại tinh thần, Lịch sự, chỉa mấy ngón tay ra, cho anh bắt, mỉm cười gượng gạo. Chào anh Thiệu! Hai người hàn huyên, vài câu ngắn gọn, ngồi cách nhau trước bàn ăn. Thiệu Minh Trạch nhìn cô, hỏi bâng cua. Cô hạ, nhìn thấy tôi, chắc bất ngờ lắm nhỉ? Vì đã biết, người này thẳng thắn, thế nào, lên nghe anh hỏi vậy. Cô cũng không ngạc nhiên lắm, Nhiếm nhiễm nhiễm thảm nhiên đáp. Có chút bất ngờ, bây giờ nhớ lại, hôm đó ở buổi tiệc, chắc anh Thiệu đã biết chúng ta sẽ có buổi gặp mặt hôm nay sao? Thiệu Minh chảy gật đầu, trước đấy tôi đã xem ảnh của cô. Buổi xem mặt này là do bà hàng sắp xếp, không cần hỏi cũng biết. Chắc chắn bà đã đưa ảnh của cô Cho Thiệu Minh Chảnh xem Nhiễm nhiễm cảm thấy Không nhất thiết phải tiếp tục chủ đề này nên chỉ có thể đáp Vâng, một tiếng cho xong Bữa tối kéo dài khoảng hơn một tiếng Lần này Thiệu Minh Chảnh đã thu lại khi thế Ép người đến cùng Trong buổi tiệc hôm trước Anh không nói nhiều Cũng không Giữ vẻ lạnh lùng qua cách nói chuyện, có thể nhận thấy anh có vốn kiến thức khá rộng. Dù Nhiễm Nhiễm nói về chủ đề gì, anh cũng đều có thể bắt nhịp được. Nếu chỉ nhìn từ góc độ xem mặt, người này cũng có thể coi là một anh chàng hiếm gặp. Nhiễm Nhiễm chỉ là có chút không hiểu, với điều kiện như vậy, tại sao anh ta Cũng rơi vào cảnh phải đi xem mặt chứ Bữa tối kết thúc Thiệu Minh Trạch vô cùng nịch thiệt Đưa cô về Vừa bước vào cửa Bà Hàn đã gọi điện đến hỏi Nhiễm nhiễm Thật sự nghi ngờ Liệu có phải bà lắp hệ thống định vị Theo dõi trên người cô không Sao bà có thể Căn thời gian chuẩn xác Đến như vậy chứ Bà Hàn hỏi tình hình buổi xem mặt thế nào Nhiễm nhiễm thành thật Nói rõ suy nghĩ của mình về thiệu Minh Trạch Có tướng mạo, có học thức Có gia thế, có thành tiệu Nhưng khả năng thanh niên bốn có Lầy có thể bị trúng tiếng xét ái tình Với cô thực sự là quá thấp Bà Hàn không hài lòng Về những lời đánh giá Coi nhẹ bản thân của cô như vậy, Lên chẳng lẽ lang gì mà giáo huấn. Làm người thì phải tự tin, Không được coi thường bản thân, Dù là gia thế hay dòng dõi, Thì con cũng chẳng kém gì cậu ta đâu. Cô hiểu gia thế và dòng dõi, Mà bà Hàm nói là gì. Gia thế của cô, Chính là gia thế của ông Hạ Hồng Viễn bây giờ, Dòng dõi của cô Chính là dòng dõi Nhà họ Hàn trước đây gia thế của ông Hạ Hồng Viễn Cũng có thể coi Là có tiếng ở Tây Bình Còn dòng dõi nhà họ Hàn Tuy bây giờ không đáng kể Nhưng trước đây mấy đời Đều là danh gia Vọng tộc Nếu không phải do bất ngờ Gặp họa trong cuộc vận động toàn dân nần đó Thì bà Hàn Đời nào chịu lấy một tiểu thương Mới phất lên như ông Hạ Hồng Viễn Bất luận là làm vợ hay làm mẹ Bà Hàn vẫn luôn ở phía ác đảo Nhiễm nhiễm hiểu rõ tính cách này của bà Hàn Lên đã sớm rèn được thói quen là không tranh nhận Chỉ im lặng lắng nghe Xong rồi mới nói Dù thế nào Con cũng không thể tỏ thái độ Quá nhiệt tình mồ vập anh ta được Còn phải xem Thái độ của đối phương Thế nào rồi mới nói chứ Câu nói lại Rất hợp tình, hợp lý Lên bà Hàn cũng chẳng thể Phản đối được gì Đành phải đáp Ừ một tiếng Nhưng nhiễm nhiễm không ngờ Thiệu Minh Trạch lại nhanh chóng Bày tỏ thái độ của mình đến như vậy Anh cũng chẳng làm gì ghê gớm Mà chỉ bảo người ta Mang tặng Nhiễm Nhiễm một bó hoa Chính là hoa hồng đỏ Diễm lệ và đam mê Một bó hoa rất lớn Nếu ôm trước ngực Thì có thể che kín Cả mặt người ôm Anh nhờ quầy lễ tân của công ty Chuyển lên phòng làm việc Của Nhiễm Nhiễm Một cách hết sức ngạo nghẽ Nhìn bó hoa hồng nằm trên mặt bàn gần nửa tiếng Nhiễm nhiễm không thể thấy chút nào gọi là ngại ngùng Đắc ý hay vui mừng Trái lại cô chỉ cảm thấy bực mình Vì bị người ta lôi ra làm trò đùa Hận là không thể một tay lém thẳng bó hoa này xuống nền nhà Sau đó dẫm chất lên mà dày xéo Nhưng những người ở trong phòng làm việc đa phần là rảnh rỗi, suốt ngày bàn tán chuyện trên đời, dưới đất. Kể cả khi không có chuyện gì, họ cũng phải lôi bằng được đề tài ra mà nói. Bởi vậy, nếu cô nổi giận đùng đùng với bó hoa như thế, e là chỉ lại tăng thêm đề tài cho họ tiếp tục buôn dưa. Cô cố kiểm chế cục tức trong lòng. Sầm mặt, ngồi một lúc, rồi cầm di động ra, đi ra ngoài. Cô nghĩ, hoa đã đến, chắc điện thoại cũng sắp tới. Quả nhiên, cô vừa bước đến thang máy, thì nhận được điện thoại của thiệu Minh Trạch. Nhận được hoa chưa? Có thích không? Anh hỏi một cách vô cùng tự nhiên, như thể cô và anh đã quen biết lâu lắm rồi. Như thế đã quen với việc mỗi tuần gửi tặng hoa mấy lần vậy Lời nói và cử chỉ của người này đều vô cùng nhã nhặn, lịch sự Nhưng thực ra trong lòng lại chẳng hề tôn trọng người khác Nghiêm nhiễm, nghĩ mà cay, thấy không vui Hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại cảm xúc Trong giọng nói Bỗng mang theo vài phần ngạc nhiên và ái ngại Cảm ơn anh đã tặng hoa Thực sự là quá hoang phí rồi Chỉ cần cô thích là được Thiệu Minh Trạch điểm đạm nói Rồi lại hỏi Tối nay cô có rảnh không Chúng ta cùng đi ăn cơm nhé Cô đã có chuẩn bị từ trước Lên nghe anh hỏi như vậy Thì đáp với vẻ tiếc lối thật ngại quá. ở đây tôi vẫn chưa xong việc, tối nay còn phải tăng ca. vậy ngày mai? cô chẳng thèm nghĩ ngợi, đáp luôn, ngày mai cũng không được. thiệu minh trạch im lặng dây lát, rồi lại hỏi, vậy khi nào cô hạ có thời gian? cô bụng thì cười thầm, nhưng miệng lại tỏ ra vừa vô tội. Vừa ngán ngẩm Cơ quan chuẩn bị Có đợt kiểm tra Của cấp trên Thời gian gần đây Mọi người đều rất bận E là Tôi hiểu rồi Thiệu Minh trạch ngắt lời cô Vui vẻ nói Nếu đã như vậy Thì tôi không làm phiền cô hạ nữa Sau này có thời gian Sẽ liên lạc lại Cô vừa gật đầu đát vâng Thì Thiệu Minh trạch đã tắt máy. Từ đó về sau, quả nhiên chuyện này không tái diễn nữa. Nhưng cứ vài ba hôm, ông Hạ Hồng Viễn lại đưa cô đi dự tiệc. Một là ông muốn gắn kết tình cảm cha con, hai là ông cũng muốn cô nhanh chóng bước vào xã hội thượng lưu của thành phố Tây Bình. Nhiễm Nhiễm nghĩ, mình đã là bà Hàn, không vui thì chuyện của Thiệu Minh Trạch lên chỉ còn cách lấy lòng ông Hạ Hồng Viễn để khi quay đầu mới có thể lấy công chuộc tội với bà Hàn. Thế là lần nào cô cũng tích cực đi dự tiệc cùng bố mình. Hôm nay còn đang trong giờ làm việc ông Hạ Hồng Viễn lại gọi điện muốn đưa cô đi ăn cơm. Cô đang bận việc nên chẳng nói năng gì nhiều. Chỉ vâng một tiếng cho xong Kết quả là vừa hết giờ Ông Hạ Hồng Viễn Lái chiếc xe trị giá Vài triệu tệ Đến trước cơ quan cô Trong phòng làm việc Còn mấy đồng nghiệp Vẫn chưa về Ai cũng thỏ đầu ra cửa sổ Chỉ chỉ trỏ trỏ Đoán xem chiếc xe đó đến đón ai Nhiễm nhiễm nghe mà trột dạ Đảnh nhắn nút gọi điện Cho ông Hạ Hồng Viễn Bảo ông lái xe ra góc phố Sau đó cô mới vội vàng Rời khỏi cơ quan Lên chiếc xe sang trọng của ông Hạ Hồng Viễn Bộ dạng hệt như kẻ trộm vậy Ông Hạ Hồng Viễn Nhìn bộ đồ cô đang mặc nói Nhiễm nhiễm con mặc thế này không ổn đâu Cô đang mặc quần bò, áo sơ mi trẻ trung, lăng động, đang bước trên con đường, thanh xuân phơi phới. Không ngờ lại bị, ông Hạ Hồng Viễn ra một đòn phủ định. Thế là, cô nhìn ông Hạ Hồng Viễn, áo quần bảnh bao hỏi. Bố, đi ăn cơm, biến thành đi dự tiệc rồi sao? Ông Hạ Hồng Viễn ừ một tiếng. Rồi quay đầu bảo tài xế lái xe Đến phố mua sắm Mấy cửa hàng xa xỉ Của thành phố Tây Bình Đều ở đó Họ đang hướng về lơi đốt tiền Ông Hạ Hồng Viễn Phải mất một lúc Khuyên bảo Thỉ nhiễm nhiễm mới đồng ý Thay đổi toàn bộ đồ trên người Tuy khả năng chọn phụ nữ Của ông chẳng ra sao Nhưng khả năng lựa đồ Cho phụ nữ thì không tồi Thay bộ đồ mới vào, nhiễm nhiễm từ một cô gái bình thường, lập tức nhảy vào một bước thành tiểu thư đại cát. Ông Hạ Hồng Viễn nhìn con gái với ánh mắt hài lòng và kiêu hãnh, vô cùng vui vẻ, quẹt thẻ thanh toán. Nhiễm nhiễm thử hết bộ này, đến bộ khác, cũng cảm thấy rất vui. Mấy năm trước, cô phải sống những ngày cực khổ. Cô hiểu rất sâu ý nghĩa câu, tiền không phải là tất cả, nhưng không có tiền thì càng chẳng làm được gì, đây đúng là một chân lý Thế nên cô cố gắng dè sẻn tiền nong, đến mức gần như keo kiệt, nhưng cô gái trẻ nào chẳng thích làm đẹp, hôm nay lại có người chi tiền cho thì đừng có giữ cái nguyên tắc. Cái gì không quá cần thiết Thì không nên mua Cô cũng muốn sắm cho mình Thêm vài bộ đồ lửa Gần đây, ông Hạ Hồng Viễn Luôn muốn nhanh chóng Hôi phục tình cảm cha con nên rất vui vẻ Chi tiền để con gái được vui Ông còn nhiệt tình Đứng bên cho ý kiến Thấy cô lại chọn một chiếc váy dài Bước ra Thì ông lắc đầu nói, Chiếc váy này dài quá, Con thay bộ ngắn kia kìa, Nhiễm nhiễm chỉ cao vừa trọn mét sáu, Thực sự là không hợp với kiểu váy dài, Nhưng chiếc váy ấy kiểu cách rất đẹp, Cô rất thích, Cô có chút không can nòng, bĩu môi, Cuối cùng thì đặt chiếc váy ấy xuống, Tiếp tục đi xem, Đi đi, rừng rừng, được lửa vòng, tỉnh cỡ quay người. Cô nhìn thấy một cô gái trẻ, dáng người cao giáo, đứng ở phòng thử đồ đối diện. Cô ấy đang mặc bộ váy dài mà cô vừa nhắm chúng. Cô nhìn mà sáng cả mắt lên, ánh mắt không tài nào rời khỏi cô gái đó. Cô gái đó đứng trước gương, quay sang nhìn người đàn ông. Đang ngồi trên ghế sofa Mỉm cười hỏi Thế nào Người đàn ông ngẩng đầu lên Khỏi tờ tạp chí Nhìn cô gái từ trên xuống dưới một lượt Rồi giật đầu khen ngợi Rất đẹp Rất hợp với em Từ chỗ đứng của nhiễm nhiễm Chỉ có thể nhìn thấy Bóng đứng phẳng rộng Của người đàn ông đó Nhưng giọng nói của anh Thì cực kỳ rõ Và có vẻ quen quen Có điều Những đôi trai tài gái sắc Trên tivi quá nhiều Nên cô cũng không chú ý cho lắm Cô thu lại ánh nhìn Bịn dị dành cho cô gái đó Rồi tiếp tục chọn đồ Cuối cùng Cô đã chọn được bốn Lăm bộ đồ Cùng với giày và túi sách Đống đồ của cô Sắp thạch một ngọn núi nhỏ rồi Nhân viên bán hàng lở lụ cười, sách đồ, tiễn hai bố con họ ra cửa. Kiếm nhiễm quay lại, nhận túi đổ trên tay cô bán hàng. Đúng lúc đôi nam nữ kia cũng đi ra. Cô vừa ngừng lên, thì vô tình nhìn thẳng vào người đàn ông đó. Đầu óc nhiễm nhiễm, như bị tiếng sét xẹt qua. Trong giây lát, phản ứng của cơ thể cô... Chậm hơn nửa nhịp so với ý thức Cô cúi đầu và tiếp tục nhận túi đồ Có lẽ túi đồ hơi nhiều Khi cô nhận có chút vất vả Đôi tay như mới được lắp vào cơ thể Chúng cứ cứng đở ra Không chịu nghe theo mệnh lệnh của bộ lão Ngón tay thì run run Mà cô không thể kiềm chế được Ông Hạ Hồng Viễn Chỉ nghĩ là túi đổ quá nhiều Lên con gái không cầm nổi Ông cười khà khà Đỡ lấy hai túi Và nói Con gái nên ăn mặc Cho thật xinh đẹp Để mai bố bảo người ta Làm thẻ cho con Rảnh rỗi thì cứ tới đây Mua sắm nhé Cô không nói gì Chỉ cúi đầu sắp xếp lại túi đổ Trên tay cho đến khi Đôi làm nữ đó đi xa Thì mới ngẩn đầu lên Ông Hạ Hồng Viễn Thấy sắc mặt của cô Thì không khỏi kinh ngạc hỏi Chuyện gì thế Sao sắc mặt của con Lại tệ như vậy Cô liền tuét miệng Trả lời Ông Hạ Hồng Viễn Con lại à Chẳng phải thời tiết trở lạnh sao Bây giờ vừa sang tháng 3 Gió lạnh vẫn hiu hiu thổi Mặc hở chân, hở vai thế này, Dù khoác áo, vẫn thấy lạnh Nghĩ như vậy, cô gật đầu, đáp dục, Nhưng đang thuyết phục chính mình Rồi lại dùng giọng điệu, khẳng định Lặp lại lần nữa Lạnh nắm à Ông Hạ Hồng Viễn vội gọi bác Tài lái xe Tới rồi bảo, bật điều hòa, ấm lên Được một lúc thì mặt cô Mới dần hồi phục sắc hồng Nhưng người vẫn như kẻ mất hồn Ông Hạ Hồng Viễn thấy vậy Thì dứt khoát Không đi dự buổi tiệc tối lay lửa Mà vội vã đưa cô đến bệnh viện khám Nhiễm nhiễm đành giải thích Là vì ban ngày làm việc mệt quá Vừa rồi lại bị trúng gió Lên hơi chóng mặt Thực sự Là không sao Không cần đến bệnh viện Có điều cô không muốn đến Sự buổi tiệc gì đó Mà chỉ muốn về nhà Nghỉ sớm thôi Ông Hạ Hồng Viễn Muốn thể hiện sự quan tâm của mình Đến con gái nên chẳng phản đối lừa lời Mà đích thân đưa nhiễm nhiễm về Mục Thanh vẫn chưa về Căn phòng tối on Lạnh lẽo Nhiễm nhiễm bật hết mấy đèn Ở các phòng lên Đến cả tivi trong phòng khách Cũng bật lên Rồi mới một mình ngồi xuống ghế sofa Trên tivi đang phát chương trình giải trí Gì đó Rất ồn ào Cô nhìn chăm chầm vào màn hình Và chẳng nghe nổi tiếng nào Nhiễm nhiễm Không ngờ hôm nay Lại tình cờ gặp Lâm Hướng An Càng Không ngờ mình và Lâm Hướng An lại đến mức mặt đối mặt bạn như không quen biết. Rốt cuộc điều này là đáng buồn hay đáng cười đây? Hơn mười giờ tối, Mục Thanh về. Cô ấy lấy một chiếc thẻ ngân hàng từ trong ví ra, nhét vào tay nhiễm nhiễm. Tớ định kiếm đủ rồi mới đưa cậu. Trong này có 250.000 tệ Cậu trả cho bà hàng trước đi Số còn lại Tớ sẽ nghĩ cách Chắc sang năm Là có thể trả hết Nhiễm nhiễm cúi đầu Nhìn tấm thẻ bằng nhựa Mỏng manh đó Đầu ngón tay Khẽ vân vê Lên trên dãy số Một lát sau Cô mới ngẩng lên Mỉm cười với mục thanh Được rồi Vừa hay, tớ cũng đang có ít tiền Chúng mình cứ trả tiền mẹ tớ trước Sau này nói chuyện với bà Cũng không bị yêu thế Nói xong, cô đứng dậy về phòng mình Lấy cuốn sổ lương ra Nhẩm con số trên sổ Rồi cười hì hì nói Hì, còn khá khá đấy Hai đứa góp vào Cũng hòm hòm rồi Nhiễm nhiễm Mục Thanh bỗng ngẩn lên nhìn cô, nghiêm nghị nói Tớ rất cảm ơn cậu, tớ luôn biết ơn cậu Lăm đó, tớ đã nghĩ đến cả chuyện bán thân Dù là bán thân hay bán tất cả mọi thứ có trên người Chỉ cần có tiền, thì tớ đều chấp nhận Đủ rồi, nhiễm nhiễm ngắt lời Mục Thanh Cố gắng gượng đến giờ là giới hạn rồi Thực sự, cố không thể gắn được nữa. Cố dựa vào khung cửa, nhìn thẳng vào mục thanh mà nói. Cậu đừng nói nữa, hôm nay tớ rất mệt. Có chuyện gì, để mai rồi nói. Không, cậu để tớ nói hết đi. Mục thanh khăng khăng nói, ánh mắt ngang bướng. Nhiễm nhiễm, tớ rất biết ơn cậu. Cậu có biết không, tớ sẽ không bao giờ quên được. Ấn tình của cậu Vì ba trăm nghìn tệ này Cậu đã phải thỏa hiệp với bà Hàn Cậu phải hạ thấp lòng tự trọng Cán tâm tình nguyện Là một con dối Cho người ta giật dây Nhiễm nhiễm Không kìm nổi tức giận Cô quát lên Đủ rồi, Mục Thanh Cậu biết sự việc căn bản Không như cậu nghĩ mà Vậy cậu bảo tớ phải nghĩ thế nào. Một thanh cực kỳ bình tĩnh hỏi lại. Nhiễm Nhiễm cúi gằm xuống, bặm môi, mắt mới từ từ buông lỏng bờ môi, khẽ nói: Khi đó tớ chỉ là không muốn sống nữa, tiện thể trả cậu một món nợ ân tình, giống như người trước kia nhảy xuống biển tự sát. Nhìn thấy bên cạnh có người ăn mày run rẩy, vì đói rét thì liền cởi chiếc áo khoác đưa cho người ăn mày đó thôi dù sao muốn nhảy xuống biển mặc áo khoác cũng chẳng ích gì nhiễm nhiễm không nói bừa đây chính là cách nghĩ thực sự của cô lúc đó bạn đang nghe chuyện tại website nghe chuyện sớm tốt hãy đăng ký like và chia sẻ cho mọi người cùng nghe nhé chúc các bạn